Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào năm, ở các công ty làm nhân viên lãnh lương mỗi tháng, thì cô đã khai phá ra một mảnh trời riêng cho mình trong giới nhếp ảnh. Giờ vào độ nhạy bén cùng mỹ cảm, trở thành một nhếp ảnh gia được rất nhiều ngôi sao lớn muốn chỉ định. Nhìn lại mình, không có sở trưởng lại không biết mục tiêu ở đâu, cũng may điều kiện của bản thân công tệ để cho cô thi động vào phần nghiệp vụ tiếp viên hàng không. Nhưng công việc nữ tiếp viên hàng không, nhìn này rất là mỹ lệ. Thật ra lại không tích lũy được một chút kinh nghiệm xã hội gì. Hướng chị ba năm cô lại không đi ra ngoài làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu được phải làm cái gì. Cho nên có sự giúp đỡ của Mật Nhi. Không có cách nào khác để cho cô một ánh đèn chiếu sáng trong bóng tối. Vóc người thoan dài của An Mật Nhi. So với tiên tầm cao tầm một mét thấu. Ước chừng là cao hơn một cái đầu. Ôm Mật Nhi. Tiên tầm giống như một con gấu coa lạ ôm lấy cây lua ra. An Mật Nhi vỗ vỗ đầu gấu coa lạ. Rồi tránh ăn cô gái dễ dàng hưng phấn này. Ừ, nhưng mà đừng quá hưng phấn, cẩn thận là vui quá mức, đến lúc đó người ta không dùng cậu lại thất vọng giống như là ngày tận thế. Nhưng mà không có biện pháp mà, mình thật là cao hứng nha. Người ta cũng không có cách bảo trì bình thản giống như là người nào đó. Mình muốn có thể giống như cậu, cầm giữ được hỉ nộ ái ố của bản thân mình. Không cần đâu, có chính là bản thân cậu thì được rồi, đây chính là đặc sắc của Hàn Thiên Đồng cậu. Có thật không? Mình tốt như vậy sao? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Như vậy mày nói, xem tivi, xem chiếu bóng, nhìn phim bộ cũng không thú vị bằng nhìn biểu cảm tâm tình của cô gái nhỏ Hàn Tiên Tâm này, chỉ là khóc cũng có hơn 100 loại, kích thích cho cô có rất nhiều liên cảm. Thân là một nhiếp ảnh gia ưu tú, cần các loại kích thích trên cảm quan, cô trời sinh lý trí tỉnh táo, không giống với Tiên Cầm tràn đầy cảm tính, nhìn kích thích sẽ vui cười to, nhìn bi kịch sẽ khóc đến chết đi sống lại. Nếu như thấy người ta bị súng bắn chết, còn có thể không tự chủ mà ôm thân thể, giống như bị trúng đạn chính là mình. Thiên tâm tình cảm rất phong phú, ngay cả khi không cẩn thận giết một con côn trùng, cũng thở dài đến mấy ngày, buồn cười là còn teo sát, mang thi cốt của nó liên tiếp nói lời xin lỗi. Ở chung với một người bạn như vậy, vừa đúng là có thể đền bù thiếu sót của cô. Nhưng nếu thiên tâm đè nén hy nộ ái ố của mình, như vậy thì là không dễ đùa rồi. Tám lại cậu cứ chính là cậu. Không cần để ý đánh mắt của người khác, cũng cần cố để làm thay đổi bản thân mình phù hợp với người khác có biết không hả? Ừ, mình biết rồi. Nhìn đi, thật sự là một đầu óc hồn nhiên ngây ngốc đến cỡ nào. Mạt Nhi à, chuyện gì chứ? Tại sao cậu không phải là đàn ông hả? Tại sao mình phải là đàn ông? Nếu như cậu là đàn ông thì mình nhất định sẽ coi trọng cậu mà yêu cậu, như vậy mình liền có thể không cần vì tình mặc hồ sơ, trực tiếp gả cho cậu đó. Nếu như mình là đàn ông, mình nhất định sẽ không thể nào cưới cậu được. Tại sao chứ? Nếu như mình quấy cậu, liền đến lượt mình chịu khổ, hiểu chưa hả? Công nghèo có đúng không? Nhìn cái biểu tình há mồm ngẩn người của cậu là biết rồi, mà cậu cũng không cần phải hiểu, bởi vì mình tuyệt sẽ không là đàn ông, cho nên cậu đừng nghĩ đến bẻ đầu cũng là lãng phí thời gian có biết không hả? Ừ, biết rồi. Được lắm, trẻ con đúng là dễ dạy mà. Ngày hôm sau, tại văn phòng làm việc. Vị này là Sami, ông chủ của văn phòng thiết kế áo cưới duy mỹ. Sau khi được mật nhi giới thiệu, Tiên Tần trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm về đối phương, bởi vì cô không nghĩ tới, người đàn ông có dáng dấp so với phụ nữ này lại còn xinh đẹp hơn. Người đàn ông gọi là Sammy là một chàng trai có vẻ đẹp anh tuấn trộn lẫn giữa Trung Quốc và phương Tây, thân cao hơn 1.7m, mái tóc dài màu đen pha một chút nâu sáng, rũ xuống bờ vai rộng rất là có hình tượng. Màu da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, lông mày thanh dài, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi mỏng xinh đẹp, cùng với ánh mắt thâm thúy màu xanh dương đang từ tế quan sát cô, nhìn từ mọi góc độ đều cảm thấy là vô cùng xuất sắc. "Chào anh." Cô thân mật vươn tay, không nghĩ tới vừa rơi lên thì lập tức rơi vào một bàn tay ấm áp hữu lực. Đối phương đột nhiên đem cô kéo đến trước mặt, ánh mắt sắc bén màu xanh dương nhìn rất là cẩn thận. Thay vì đang nói cô đang cùng bắt tay, thì không bằng nói anh ta đang nghiên cứu tay cổ cô. Động tác đột ngột này khiến cho Thiên Tâm sợ hết cả hồn. Ánh mắt lo lắng nhìn sang mặt Nhi đang đứng một bên mà tìm kiếm sự giúp đỡ. An Mặt Nhi nhìn cô tươi cười, biểu thị của cô không cần phải cẩn trương, giống như việc này đã nằm trong dự liệu rất là bình thường. Tiên Tâm biết nếu có nguy hiểm hoặc là không thích hợp, Mặt Nhi sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô. Nếu như Mặt Nhi cảm thấy không sao, đối phương lại là bằng hữu của cô ấy, đưa tay cho người ta nhìn một chút cũng không có vấn đề gì chứ. Chỉ là người này rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy? tay của cô lại không có gì đặc biệt, ngược lại tay của đối phương lại làm cho cô phải mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tay của người đàn ông lại có thể trắng nõn thon dài như vậy. Trên ngón tay vô xanh mang một chiếc nhẫn bạch kim. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net